Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bố mẹ Toàn là ông bà Trường, có văn phòng và nhà kho ở Sài Gòn, nhưng giao cho con gái đầu lòng quản lý. Nơi đây là chỗ phân phối hàng bán xỉ và xuất khẩu do Nhung, chỉ của Toàn điều hành, ít khi ông bà Trường phải để tâm đến. Ông bà thường xuyên ở Lâm Đồng vì thích khí hậu cao nguyên thoáng mát hơn. Ông Trường thì vốn dễ tính và chiều trộn Toàn, nên không có ý kiến gì đối với Hồng. Nhưng bà Trường tỏ thái độ Thiếu thiện cảm với Hồng Ngay từ phút đầu Bà gọi riêng Toàn ra một góc và hỏi Này Con bé nó bao nhiêu tuổi Toàn hơi thất vọng vì mẹ mình Không vồn vã với Hồng Nhưng chàng vẫn điềm tĩnh trả lời Àm 19 tuổi Tây mẹ 20 tuổi ta Nhưng non, non trẻ hơn nhiều Có phải ông mẹ Bà mẹ tiếp tục chất vấn Mẹ nghe đồn là con tốn Bao nhiêu tiền về nó rồi phải không Nó còn cá nhà ai? Toàn biết mẹ mình chỉ nhắm những chỗ có chức quyền nên khổ sở đáp. Thì gia đình cũng buôn bán, nhà chỉ có hai mẹ con. Bà mẹ ngắt lời, hỏi bằng giọng mỉa mai. Buôn bán? Nhưng mà buôn bán gì mới được chứ? Kinh doanh quy mô hay là buôn thúng bán mẹ Toàn nén tiếng thở dài trả lời. Um, hai mẹ con bán cơm tấm mẹ. Ôi giời ơi! Bà hừ một tiếng rồi quay đi. Đối với bà như thế là hỏng. Không xứng đáng làm thông gia với gia đình bà Cả nước Việt Nam bây giờ có chung một cách suy nghĩ như vậy Khi giới thiệu tên thì phải kèm theo một chức vụ nào đó Nghe thật kêu Chứ nếu không thì ngượng lắm Mai kia Hồng về làm dâu nhà bà Gặp bạn bè hoặc đối tác kinh doanh Người ta thăm hỏi về Hồng Bà biết trả lời thế nào cho đỡ ngượng Im lặng một chút bà bảo Này Tháng trước bác Trung bác có lên đây chơi Bác mới vừa mới đề bạt lên thứ trưởng ấy. Mày nghe rõ chưa? Vừa mới đề bạt lên thứ trưởng ấy con ạ. Bác bảo là con mi nó vẫn còn hỏi thăm con. Con mà đi với con My thì thật sự nó xứng đôi vừa lứa lắm. Lọt vào nhà người ta thì người ta cho con đi sang Mỹ học lấy bằng thạc sĩ. Rồi về đây này. Bác Trung bác bố trí công tác cho con. Tệ lắm ấy. Mẹ nghĩ mà tệ tệ lắm thì cũng phải hàng giám đốc. Toàn cúi đầu trầm ngâm nói. Bố mẹ giữ quan hệ tốt với bác Trung Vì bác ấy là bạn của bố từ lúc còn đi học Nhưng bố mẹ đừng nhắc đến quan hệ tình cảm giữa con với, với lại My Bà mẹ lớn tiếng ngắt lời Chứ mày muốn gì? Làm giải thứ trưởng này không hơn là là là làm rể nhà bán cơm tấm à? Dứt lời bà vùng vằng bỏ đi Toàn thở dài trông theo Rồi chạy ra vườn tìm bố để cầu cứu Buổi tối sau bữa cơm gia đình Toàn rù hồng ra sân chơi để bố mẹ nói chuyện riêng với nhau Ông Trường bảo vợ Chuyện thằng Toàn với con bé kia chưa chắc nó đã đi đến đâu Trẻ con bây giờ ấy mà bà biết mà Quen nhau lung tung lắm Nay nó cặp đứa này mai bổ đứa khác Đâu có như thời của tôi với bà Thành ra đó, bà đừng có bận tâm đến chúng nó Bà Trường gây gắt cãi ngay Thế nhớ nhưng mà con bé nó cố ý nó để cho có chữa Thì bố con ông làm thế nào Hay ép nó đi nạo thai à Hay bắt nó nhét trong bụng không cho đẻ ra Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ lại. Con mi nhà bác Trung mới vừa đẹp mà lại vừa ngoan. Lại là con thứ trưởng, danh giá biết bao nhiêu mà nó cứ lờ đi. Thật tôi không hiểu cái đầu óc cái thằng ở để đâu. Ông Trường đổi chiến thuật, nhẹ nhàng bảo vợ. Tôi thì tôi thấy bà với tôi có phúc lắm mới đẻ được cái thằng con như thằng Toàn. Bà nhìn đi, nhan nhàn khắp nơi, bà thấy đấy. Thế con nhà giàu mà nhất lại là con một. Thì 10 đứa hết chín đứa là hư hỏng. Xỉ sì kè ma túy ăn chơi đảng điếm đua xe phá làng phá xóm. Có đứa nào bà nhìn xem có đứa nào nó vừa giỏi vừa ngoan như thằng Toàn nhà mình đâu. Chỉ nội như thế tức là nó đã báo đáp công ơn sinh thành của mình rồi. Bây giờ nó đã trưởng thành. Mọi chuyện tôi để cho nó tự quyết định. Bà không nên đòi hỏi quá đáng. Ép uổng con mình quá, trời sẽ lấy lại hết cái lọc của mình. Bà Trường vẫn còn ấm ức, nhưng thấy chồng bàn có lý, bà tạm im lặng chờ cơ hội khác sẽ thuyết phục thêm. Cũng giống như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác, bà Trường đẩy con vào làm rể nhà quyền quý, tự cho rằng mình thương con, mới làm như thế. Nhưng kỳ thực là bà thương bà, bà muốn mỗi khi ra đường có thể hãnh diện ngước mặt nhìn đời bởi thiên hạ ai cũng biết bà là thông gia của ông thứ trưởng Bộ Thương nghiệp. Sau bà Trường thì lại đến lượt Nhung, chị của Toàn, cực lực chống đối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net